Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 284, mồng 1 Mấy người lại lần nữa quan sát đỉnh ngọn núi này một chút, ngoại trừ cao hơn so với những ngọn núi xung quanh ra thì thật sự không nhìn ra được đỉnh núi này có thể có gì đặc biệt. Ánh mắt thiên vũ trở lại trên mặt giữa Khánh, em ngươi cũng không rõ ràng. Như vậy xem như là nói rõ hay sao, bảo chúng ta làm sao có thể tin tưởng. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết bị câu hỏi làm cho âm thầm khẩn trương. Dữ Khánh lại lần nữa giang hai tay ra, lời nói ứng phó thuận miệng nói ra, kẻ tam động chủ, vân hề đột nhiên nói cho ta việc này, ta cũng không biết là thật hay giả, lại càng không biết nàng ta là có dụng ý gì, sự tình đã đến nước này, chúng ta là đang đánh cuộc vận mệnh. Một khi đến ngày được nói là ngày động phủ mở ra nhưng nó không có mở ra, chính chúng ta cũng không biết nên làm gì, chúng ta có thể đánh thắng các ngươi sao, hay là có thể chạy thoát. Dù cho có thể chạy được nhất thời, một lần đắc tội ba nhà các ngươi, về sau làm sao bây giờ? Nghe được lời ấy, đầu lĩnh ba phương suy nghĩ cũng phải, đây đã là cơ hội duy nhất để đối phương giữ mạng sống rồi. Mông phá đột nhiên nói, ê được rồi, phải nói đều đã để hắn nói ra rồi, hắn là người cẩm quốc ta, ta trước tiên đem về. Ba người các ngươi, đi theo ta đi. Nói xong phất tay ra hiệu với ba người giữ khánh. Chậm đã thiên vũ quát dừng lại, cảnh cáo Mông phá, ý khô lâu đầu, ngươi đừng có làm bộ dạng này với ta, đi theo ngươi. Ta làm sao biết rõ hắn có nói thật hay không, làm sao biết rõ sau khi hắn tránh thoát khỏi chúng ta thì có nói thêm cái gì cho ngươi hay không. Hướng Lan Huyên cũng cười khanh khách nói, Ấy Mông phá, ngươi làm như vậy thì không đúng rồi, không nói công chúa ân quốc ta có phải trung tình với hắn hay không, tối thiểu mấy người chúng ta thế nhưng là đã phát thệ, nếu như hắn nói chính là thật, thì phải bảo đảm cho hắn bình an. Nếu để người dẫn đi, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, ta chẳng phải là sẽ bị trời phạt. Thiên vũ đằng hắn gật đầu, đây là đạo lý này, mọi người đều đã thề. Hướng Lan Huyên lại nói, kệ một chế nước chia đều, còn là đem bọn họ đặt ở nơi rất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy, như vậy mọi người đều yên tâm. Mông phá trầm giọng nói, nếu các ngươi chạy đến cẩm quốc ta đoạt thịt ăn, còn dám lãi nhãi đưa ra điều kiện. Thiên vũ, kỳ khô lâu đầu. Người phía dưới không tại đây, ở đây chỉ có mấy người chúng ta, đạo lý lớn kia của ngươi đừng có lấy ra tán dốc với chúng ta nữa, chuyện như vậy, ti Nam phủ ngươi cũng đã làm không ít lần tại yêu giới ta. Hiện tại sự tình đặt tại tại nơi này, hoặc là mọi người đồng thời chờ cơ hội xem ai nhanh tay có bản lĩnh, hoặc là hai nhà chúng ta đánh ngươi một nhà, chính ngươi nhìn mà làm. Lời này nói quá t, -t rồi, làm cho sư huynh đệ ba người thấy lúng túng, rất sợ biết rõ quá nhiều sẽ bị người diệt khẩu. Mông phá khuôn mặt âm trầm không nói lời nào. Hướng Lan huyên cười tủm tỉm nhìn trầm trầm giữ khánh quan sát trên dưới một hồi, chợt uy một tiếng, nói, ê thám hoa lan, viết một thủ thơ khen ta đi. Giữ khánh trong lòng lập tức rũ nàng lấy thanh lâu làm nhà, rũ mi buông mắt, mặt không biểu tình nói, đề tại hạ giữ khánh, không phải là thám hoa lan gì cả, cũng không biết viết thơ. Hướng Lan huyên cười khúc khích, thấy hắn chính là không chịu, cũng liền không miễn cưỡng nữa, chế nhạo nói, đề tuổi còn trẻ làm gì để hai nhúng râu như vậy, thật sự khó coi. Dữ Khánh hoài nghi ánh mắt nàng có vấn đề, nhấc tay sờ sờ râu ri của mình, phát hiện là có hơi hài chút rồi, lúc này trả lời, giờ thời gian dài không chỉnh sửa mà thôi. Hướng Lan Huyên, cái cây okay non giả bộ già dặn làm gì, còn là cạo đi đi. Dữ Khánh hơi có bất mãn nói, Ê râu ri của ta không ảnh hưởng các ngươi tìm tiên gia động phủ đi. Được rồi, hai các ngươi đừng vô nghĩa rồi. Thiên vũ nghe không nổi nữa, nhấc tay chỉ đỉnh núi cao nhất, e phía trên, ba người các ngươi ở lại trên cao nhất, trước ngày động phủ mở ra, ai cũng không cho phép rời đỉnh núi nửa bước. Mông phá ngẩng đầu nhìn một cái, hơi gật đầu, như vậy cũng tốt, ba nhà đều tùy thời có thể nhìn thấy ba tên gia hỏa này, ai cũng không thể đơn độc mang đi. Hướng Lan Huyên cũng đồng ý, e được đó, như vậy mọi người đều có thể yên tâm. Sư huynh để ba người lại thay đổi sắc mặt, giữ khánh là người thứ nhất phản đối, Ở phía trên gió thổi ngày phơi nắng, các ngươi có biết trên đỉnh núi cao này, trên lệch nhiệt độ ngày đêm lớn đến mức nào không? Trụi lũi đến nổi ngay cả cái nơi che chắn cũng không có, là nơi để người ở lại hay sao? Thiên vũ cao mày nói, ơ ngươi có tư cách cò kè mặt cả sao? Muốn thoải mái thì đừng từ quan. Hướng lang huyên cười khanh khách nói, ê được rồi, được rồi, làm cho các ngươi cái túp lều, ăn uống toàn bộ bao. Tình thế người ta mạnh. Không thể không cúi đầu, không còn cách nào, sư huynh đệ ba người cuối cùng vẫn là bị đẩy đến trên đỉnh núi đi phơi nắng. Bất quá sau đó cũng có người kéo một đống cây cối và cành cây tới, thật đúng là tại trên đỉnh núi dựng ra một cái lều. Chỉ một cái lều, bốn phía ngay cả che chắn cũng không có, nhằm để cho tầm mắt ba phương thế lực tùy thời đều có thể dễ dàng nhìn thấy bọn họ. Vì vậy sư huynh đệ ba người liền tại nơi trốn bốn mặt thông gió này ở lại rồi. Nếu thật là bởi vì như vậy mà tìm được tiên gia động phủ, chúng ta đây thật sự là lỗ lớn A. Khoanh chân ngồi xuống, Nam Trúc nhỏ giọng thì thầm một câu. Nói đến việc này, tim ba người như đang chảy máu, trong lòng thực Muốn ôm nhau khóc trống một trận. Quá quất tức. Đây là lại bị người cướp đoạt, lại là làm xê ly, lại là chạy vào trong cổ mộ mạo hiểm, thiếu một chút ngay cả mạng cũng mất rồi, còn cứ thế mà chạy đi làm gia đình mấy tháng. Một đường này đội nắng đội gió đội mưa chạy ngược chạy xuôi đâu chỉ là vạn dặm xa xôi, tiêu phí bao nhiêu là tâm huyết để mua tính A, mắt thấy trái cây sắp chín rồi, lại trở thành của người khác. Dựa vào cái gì nha? Các ngươi bản lĩnh lớn như vậy thì tự mình đi tìm A, làm gì đi đoạt của những tiểu nhân vật chúng ta chứ? then chốt chính là ngay cả một nơi để tố khổ cũng tìm không được, còn không dám phản kháng, giống như người ta nói, không có tư cách. Không. Còn phải kỳ vọng người khác có thể thành công thuận lợi lấy được trái cây của bọn họ, nếu không bọn họ có khả năng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sư huynh đệ ba người ngồi ở một chỗ, cao mập mạp gầy tựa ở một chỗ nhìn túc sơn cảnh ngoài lều, hồi tưởng chuyện cũ, hồi tưởng một đường gian khổ, dáng vẻ đều giống như cha mẹ đã bị chết. Một ngày mới, lại là một ngày khí trời tốt, ánh nắng chiếu khắp. Thự mã trấn, một tòa từ đường xây dựng dựa vào núi. Hai người ăn mặc sơn dân đầu cuộn khăn đội đầu bị áp giải tiến đến. Hai người này không phải ai khác, chính là Tần Quyết và thủ hạ Thôi Du của Y, giả trang sơn dân đã bị phát hiện, bị bắt rồi. Ở mức độ nào đó, giữ Khánh Sư Huynh đệ ba người dọc theo đường đi quả thực đã đủ cẩn thận, đến Thạch Cơ Loan cũng không có lên bờ, chỉ là ở xa xa xác nhận chút vị trí mà thôi, liền lập tức rời đi rồi. Bản thân Tần Quyết cũng không có nhân thủ gì, thậm chí không tính là người của Xích Lan Cát. Chỉ là có quan hệ với người nào đó bên trong xích lan cát mà thôi chỉ vào tầng quan hệ này ở bên ngoài nho nhỏ lợi dụng một chút chiêu bài của xích lan cát để dễ dàng hành sự mà thôi Chỉ với chút nhân thủ này của y Căn bản không biện pháp tìm đến sư huynh đệ ba người Đại nghiệp ti biết rõ sự tồn tại của y Cũng lười để ý tới Căn bản không để y vào mắt Chỉ là âm thầm nhìn chằm chằm, Nhìn xem y có cách nào hay không mà thôi Nhân thủ của y không phát hiện được hướng đi của sư huynh đệ ba người trái lại phát hiện hướng đi của Ti Nam Phủ, bởi vì gần nhất Ti Nam Phủ hành động khá rầm rộ, vì vậy đi theo tới nơi này, định cải trang xen lẫn vào tìm hiểu tình huống. Y không nghĩ tới chính là, Hựu mã trấn tạm thời đã bị Ti Nam Phủ âm thầm giới nghiêm, chạy tới nơi này tham gia náo nhiệt, bằng với việc chui đầu vào trong lưới, vừa tới liền bị bắt, thúc thủ bị giam cầm. Bị một đám nhân viên Ti Nam Phủ đột nhiên toát ra vây quanh, cũng không dám phản kháng. Bên trong từ đường, một gã người áo xám đứng chắp tay. Đợi hai người bị áp đến trước mặt Người áo xám đi vòng quanh hai người một vòng Sau khi trở lại chính diện hai người thì hỏi Thì các ngươi là người nào? Tần Quyết đáp Đây là một trận hiểu lầm Ta Bốt Người áo xám nhất tay chính là một cái bạc tay Khiến y trở tay không kịp Thôi du giật mình Tần Quyết cũng bị đánh cho ngay ra Trừng lớn mắt, ngơ ngẩn nhìn đối phương Khóe miệng đã có một ti vết máu Hai người một thân tu vi đều đã bị khống Chế, tạm thời cũng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể là ngạnh sinh sinh chịu đựng một cái tác này. Người áo xám hỏi tiếp, kể các ngươi là người nào? Tần Quyết nghẹn cơn giận dữ nói, kể các ngươi thật sự đã hiểu lầm rồi. Bốt, lại là một cái tác tai. Các ngươi là người nào? Tần Quyết lần này học ngoan ngoãn rồi, coi như là đã bị giáo huấn đúng chỗ, ý của người ta rất đơn giản, hỏi cái gì đáp cái đó là được, làm gì nhiều lời vô dụng như vậy lập tức đưa tay từ trong lòng móc ra cái thẻ bài huyết ngọc kia, giao ra, trầm giọng nói, gây tại hạ là người của xích lan cát. Người áo xám tiếp nhận huyết ngọc thẻ bài lật xem, sau đó tráng hơi nhíu, tiếp đó bàn tay nắm chặt, ngay tại trước mặt đối phương, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem thẻ bài làm thành mảnh vỡ, rải rác một vùng. Ngươi Tần Quyết Kinh Hải giận dữ, khối thẻ bài giúp cho mọi việc đều thuận lợi này, còn là lần đầu đụng phải người vô lễ như thế. Lại là một cái tác tai. Đây là xích lan cát. Bốp. Lại là một cái tác tai. Mặt đã bị đánh sưng lên, ngay cả răng hàm đều bị tác rớt hai cái, khóe miệng tần quyết chảy máu, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Người áo xám hỏi, xích lan cát là làm cái gì? Tần quyết ngẹn đầy lửa giận đáp, Ấy không làm gì cả, một phương tu hành chi địa. Người áo xám. Nghe nói các chủ từng là tình nhân của lão yêu đầu Thiên Lưu Sơn Tần Quyết muốn phản bác hoặc nhắc nhở đối phương tôn trọng một chút Nhưng đối diện với con mắt không có cảm xúc gì của đối phương Lại không thể không nhẫn nhịn lại, Ngay phải Người áo xám, ở ngươi có biết chúng ta là ai hay không? Tần Quyết thì hẳn phải là người của ti nam phủ Bốp Lại một cái tác tay Tần Quyết nhấc tay bụng mặt, không biết đối phương vì sao lại động thủ Mình đã thành thật trả lời rồi. Người áo xám, à không phải là bồi lão yêu đầu ngủ qua sao? Lá gan không nhỏ, dám chạy tới dò xét nền tảng ti Nam Phủ. Kéo đi xuống nghiêm thẩm, thông báo với xích lan các tới đây nhận người, nói cho bọn họ biết, nếu như không giải thích rõ ràng, vậy thì phái người tới nhặt xác đi. Vâng. Lập tức có người tới đây túm sau cổ Tần Quyết và thôi du sách đi. Lúc này Tần Quyết mới kịp phản ứng lại. Rốt cuộc là vì sao còn phải chịu bị đánh? Người ta căn bản không để xích lan cát vào mắt, dám làm càng, đánh chính là mặt mũi xích lan cát của ngươi. Có thể thông báo xích lan cát tới lĩnh người, đã xem như là cho mặt mũi rồi. Sự thô bạo và bá đạo của Ti Nam phủ, lần này y xem như đã lĩnh giáo, ngay từ đầu không cần phân rõ phải trái với ngươi. Trên mặt đất có máu, còn có mấy cái răng. Hơn nửa tháng đảo mắt trôi qua, sơn dân hậu mã trấn không quản ngoại giới có gì thì thị phi phi cứ như bình thường vô cùng náo nhiệt chúc mừng năm mới tới tân niên ngày đầu tiên đâm tối mồng một khắp bầu trời đầy sao không thấy trăng sơn dân tụ tập tại bên cạnh đống lửa vừa múa vừa hát trên đỉnh núi ngọn núi cao nhất ở xa xa ở tại trong túp lều sư huynh đệ ba người sống tại trên đỉnh núi đến nghiện vào lúc đêm tối trời mưa trên núi cao gió lạnh thổi vào có thể nói là thỏa mãn có lẽ là biết bọn họ sống nghiện mấy người lướt tới giúp bọn hắn tháo dỡ túp lều trực tiếp ném xuống dưới núi tránh cho vướng bận. Sư huynh để ba người nhìn xem dưới đỉnh núi, ba phương nhân mã không ít nhân thủ đều đang chờ xuất phát, chờ đợi thời khắc tiên gia động phủ mở ra kia. Chờ một chút, đầu lĩnh ba phương lại tới rồi. Sau khi chạm mặt, hướng lang Huyên đột nhiên hỏi, kẻ thám hoa Lan, có một chuyện ta thật sự là nghĩ không rõ, ngươi vì sao phải tham gia văn thị văn hội tại Ninh Châu khiến bột lộ mình. Nếu như không bột lộ, hiện tại nếu như tiên môn mở ra, trừ ba người bỏ ngươi ra, Người khác cũng vô phúc chia sẻ. Không phải nói nàng, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng là không hiểu tên sỏa điểu lão thập ngũ này là nghĩ như thế nào. Các bạn đang nghe truyện trên website cốc.da.net